chương năm trên mặt đất khẽ có tiếng rên người đó xem ra vẫn chưa chết nhưng cũng chẳng còn sức sống Lửa rìu hạ xuống vọng lên một tiếng hự rồi không nghe thấy tiếng rên rỉ gì nữa nà làng lấy tay bịt miệng mới giữ được tiếng hét kinh sợ của mình không thốt ra vì vậy cô thấy nghẹt thở buồn nôn suýt nửa quỳ xuống may mà có nhạc thiều hoa kịp thời kéo lấy cánh tay để cô dựa mình vào tiếp thêm năng lượng mang đến hy vọng trong cơn tuyệt vọng của cô lại một lưỡi rìu nữa bổ xuống hình như kẻ đó chỉ cần dùm lưng lưỡi rìu để đập mà vỡ nát cả sọ người cánh thai nhạc thiều hoa ôm vai na lan run run. anh nói nhỏ vào tai cô tôi hối hận quá nếu như chạy xuống đây sớm hơn một chút thì hai người kia chắc sẽ không chết như thế này đâu cũng không phải là lỗi của anh Anh mà xong xuống dưới đáy có khi chỉ làm tăng thêm một tử thi nữa thôi. Nà làng lại lấy sức trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng vỗ tay Nhạc thiều hoa. An ủi anh, đồng thời cũng suy nghĩ đến bước tiếp theo. Kẻ trước mắt không phải là số 13, nhưng đúng là một kẻ giết người điên loạn. Họ không dám tiến thêm bước nào nữa, chỉ đành lẳng lặng mà quan sát. Ánh đèn cũng không còn chỉ vọng lại tiếng đồng trong đám cây cối sau đó nghe tiếng bước chân nặng nề hình như là kẻ giết người cướp của đang kéo cái xác chết quay lại trên đỉnh dốc tiếng rít của hắn nghe như là tiếng sói trù nhịp thở không đều hơi ngát quẩn nà làng nói nhỏ nhất định là hắn muốn xử lý hai cái xác chết này chúng ta nên theo dõi để sau này mình báo cảnh sát hai xác chết được lôi trở lại chiếc xe rép của họ. Na Lan và Nhạc Thiều Hoa nắp không xa cái chỗ xe Suzuki và trông thấy một dáng dấp lôm khôm đặt sát người con gái ngồi vào hàng ghế phía trước cạnh lái xe. Hùng thủ có một mái tóc dài, mặc áo da dài, dáng người cao to. Thỉnh thoảng, nghiêng mặt lại có thể thấy chi chích những râu với ria. Nếu không có cái dáng gù gù kia, Thì thoáng nhìn tưởng là một nghệ sĩ thanh cao Đương nhiên, nghệ thuật hắn biểu diễn dưới chân dốc Quả là đỉnh cao Na Lan tự hỏi Hắn định làm gì đây? Còn không biết nữa à Hắn muốn lái xe đưa kim đồng ngọc nữ đi đâu đấy Rõ ràng sự bình tĩnh Đã quay trở lại với nhạc thiều hoa Quả nhiên, tên nghệ sĩ lại đặt cái xác người con trai Ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe rép Rồi tự mình ngồi trước vô lăng Tiếng động cơ nổ vang Bốn bánh xe rép quay cuồng trong tuyệt vọng Chiếc xe nhọc nhằn lùi lại mấy bước Để hai bánh trước quay trở lại mặt đường chính Động cơ bốn bánh Quá là một con trâu Tên nghệ sĩ kêu lên Trong sự hưng phấn Đi theo tôi Nhăn thiều hoa như một con báo Trượt lên trên mặt tuyết Bám bám được vào chiếc xe rép Nà là ngay người một lát rồi cũng xong lên Cũng kịp thời với được một tay vịnh Trên cái chiếc xe để bám vào Hai người treo mình lủng lẳng ở đằng sau Chiếc xe nó như con vượng với khỉ Nó cố gắng nép mình thắp xuống Không để cho nghệ sĩ nhìn thấy qua gương chiếu hậu Thật ra họ lo lắng như vậy Cũng thừa vì sao vụ tai nạn kinh hoàng ấy Mấy tấm gương trên xe cũng đã bị vỡ vụn hết Chiếc xe rét mùi trần bị trọng thương như thế, nhưng nó vẫn chạy như bay, kể thì cũng hiếm thật. Nghệ sĩ đã ra sức, phóng chiếc xe càng lao nhanh hơn về phía trên. Hắn lại càng phấn khích, gào thế không ngừng. Nhạc Thiều Hoa và Na Lan bốn mắt cứ nhìn nhau, rốt cuộc là hắn định làm gì đây? Dần lên đến đỉnh, xe dừng lại đúng chỗ của theo hướng lao xuống dưới. Động cơ vẫn chưa tắt. Nhạc Thiều Hoa và Na Lan lập tức chạy ra xa nấp về phía sau một tảng đá Sau hàng rào trắng ở bên đường Lúc này họ nhận ra Sau lưng mình là vách núi thẳng đứng Nghệ sĩ xuống xe chuyển xác người con trai lên ngồi vào chỗ của lái xe Nhạc Thiều Hoa và Na Lan cũng đoán được Dụng tâm của tên nghệ sĩ này Khi nghệ sĩ dừng xe kéo phanh tay Động cơ thì vẫn để chạy Bây giờ hắn giúp lái xe nhả phanh Ấn chặt cái chân người con trai xuống Bàn chân người đó ấn mạnh vào chân ga Nghệ sĩ né sang một bên Ngắm cái chiếc xe rép mùi trầm Đâm sầm vào hàng rào trắng Rồi lao xuống vực thẳm Hắn vỗ tay và cười điên loạn Vùi sướng như trẻ con Hò hét lúc xem pháo qua Dưới chân núi xa xôi Chiếc xe nổ vang rền trời đất Lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng Một đôi nam nữ thanh niên quá khích Chạy xe nhanh trong đêm tuyết Tại một khúc quanh trên núi Đã mất tay lái nên đâm xuống vật Cả người và xe là ba mạng Cuối năm bão tuyết hoang sơn Không biết bao lâu nữa Thì mới được phát hiện ra Nghệ sĩ vui vẻ quay người đi Trong gió tuyết Tung tăng như một con dơi khổng lồ Múa lượn trong đêm tối Bàn tay na làng giữ vào thanh chắn đường đã tê cứng run rẩy hai người trong theo tên nghệ sĩ đang xuôi theo con đường nối đi xuống dốc theo dõi nhau trong đêm tối thì quả là rất khó khăn lại còn trong đêm tuyết ảm đạm như thế này nữa khả năng bám gót thật khó đoán hai người đi theo được một đoạn nghệ sĩ như đã tan biến khỏi tầm mắt đến tiếng rít cũng chìm hẳn vào trong gió và màn đêm Nhưng hai người vẫn kiên trì, lằn mò vào rừng tối Họ suy nghĩ giống nhau Với đêm tối thế này, số 13 đang bị thương không thể đi bộ qua núi này được Chắc thế nào cũng rơi vào tay nghệ sĩ rồi Chỉ cần tìm được nghệ sĩ thì có thể sẽ tìm được số 13 Nhạc Thiều Hoa đã có ý nghĩ là sẽ đánh úp nghệ sĩ Nhưng nà làng không tán đồng, cô cho rằng Mức độ tàn ác và nhạy bén của nghệ sĩ hơn hẳn số 13. Nếu đánh úp hắn không thành công, thì kế sách của nhạc thiều hoa chẳng coi như là đổ sông đổ bể. Đi vào trong rừng sâu rất lâu vẫn không thấy dấu vết nghệ sĩ đâu, nhưng nhìn thấy một bóng đen sâu sấu, đó là căn nhà nhỏ ở trong rừng. Nhìn từ ngoài thì căn nhà này rất là sơ sài, Bức tường bằng thạch cao cồ ghề Tường và móng đều siêu siêu vẹo vẹo Cửa sổ bằng thủy tinh Chỗ tỏ nhỏ mờ cứ như được chấp vá lại Nhạc Thiều Hoa nói nhỏ Sống ở nơi cao cấp như thế này Ít nhất cũng không phải là có hệ thống chống trọng điện tử Trong nhà không có chút ánh sáng nào Hai người lắng tai nghe cũng chẳng thấy đồng tĩnh gì Không có tiếng người hay tiếng tivi. Hãy chăng đây là sao quyệt của nghệ sĩ? tám chín phần mười là như vậy rồi. nhát Thiều Hoa nói, nếu bên trong không có ai thì mình đi vào. Có khi lại tìm được cái gì đó hay là vũ khí, ít nhất là điện thoại. Mình phải báo cảnh sát ngay, không thể chậm trễ. Căn nhà có ba cửa sổ, hai người quyết định vào qua cái cánh cửa ở phía sau nhà. Tin chắc rằng khung và song cửa nhất định không có then cài. Và loại nhôm hộp kim mới Nhạc thiều hoa cứ đẩy cửa Quá nhiên là mở được Anh nhẹ nhàng nhảy vào bên trong Không phát ra bất kỳ một tiếng động nào Lại đưa tay ra giúp Na Lan leo vào Đây là lần đầu tiên Na Lan lén lút đột nhập vào nhà người khác Qua đường cửa sổ Trong nhà tối ôm không có tiếng động Không hơi ấm Cứ như một căn nhà ma đã bỏ qua lâu rồi Nhạc Thiều Hoa lại nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, vặn đèn pin. Ánh đèn pin chập chờn rồi dừng lại trên một bức tường. Máu hai người như đông cứng lại.